Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Dượt đuổi nhau, trông như hai hiệp khách đang quần thảo tỉ võ quyết liệt, một mắt một còn. Helen vừa sợ, vừa kinh ngạc, ngồi đơ ra như pho tượng, nhìn hiện tượng kỳ bí sôi động đang diễn ra ngay trước mắt. Lúc này, hai chàng trai ngồi im, mắt nhắm nghiền, tựa như người đang tham thiền nhập định. Một lúc sau bất ngờ vầng hào quang đã lừa thế xén đứt quả cầu lửa ra làm hai mảnh Một tiếng rú lanh lành vang lên Và vầng hào quang cùng quả cầu lửa biến mất ngành Toàn dùng mình tỉnh dậy Anh ngơ ngác nhìn sang Helen Ô oh, xin lỗi Helen Nãy giờ anh ngủ gật có phải không? Cô gái ngã bật người ra sau Rồi nhìn kỹ lại bạn mình Nhận thấy gương mặt Toàn đã trở lại bình thường Cô thở phào Rồi đáp Cho dù lòng mình vẫn chưa hiểu hết chuyện gì vừa mới xảy ra Có vẻ là như vậy Mà anh không sao đấy chứ Toàn nhún vai Có cánh tay lên mỉm cười nói đùa Vẫn khỏe như bò mộng đấy em ạ à. à mà quên mất Nãy giờ chuyện cầu cơ đến đâu rồi ấy nhỉ Bất giác Cả hai cùng nhìn về phía Tuân Chàng trai ngồi như người đang mặc định Bỗng mở choàng mắt ra Nói với Toàn Người hãy lấy giấy bút ra Ghi chép lại những điều ta sắp nói ra đây Và Toàn Như một cái máy Cầm lấy tập giấy và cây bút Trước đó Tuân để sẵn trên bàn Ta vốn là một hoàng thân Gần cuối thế kỷ 13 Ta Quân nhà nguyên do tướng Tô Khất Đài đem quân xâm lấn và chiếm Kinh Thành. Nên ta đem quân lên vùng cao tổ chức kháng chiến. Ta vì tuổi cao sức yếu nên không kham nổi cuộc sống nơi rừng thiêng nước độc cho nên đã nhiễm bệnh nặng và qua đời lúc chưa đánh được quân xâm lược ra khỏi biên thủy. Bởi thế nên các thuộc tướng dưới quyền mới làm theo di huấn là... Không liệm thi thể ta Chờ đến khi quê hương sạch bóng quân thù Thì mới được hỏa táng Lúc đó ta mới an lòng Về với thần thánh trên cao Hai năm sau đó Tô Khất Đài lại đem quân Xâm lấn Đại Việt Và tử trận Ngày ấy Các tướng sĩ đã hỏa thiêu thi thể Đem cho cốt ta hồi kinh Nhưng do quá vội vã Còn sót lại mảnh ván nhỏ Mà sau này nhà sưu tầm cổ vật không may Đã vô tình rước lấy vả sát thân Vì con quỷ dữ kia mấy trăm năm nay Lấy hang cốc ấy làm nơi trú ngụ Khi biết có người xâm nhập cấm địa của mình Hắn tức giận Đã đi tìm kẻ cả gan ấy để trừng trị Ta vì ngao du sơn thủy Nên không kịp hay biết để ra tay can thiệp Đêm nay Các ngươi là những kẻ may mắn Nên có ta đến trợ giúp kịp thời Nếu không nạn nhân đầu tiên của nó Chính là thiếu nữ xinh đẹp kia kìa Mặc dù bị ta đánh trọng thương Xong con quỷ ấy không dễ chết đâu Nó sẽ còn quay lại trả thù đấy Bởi thế bây giờ hãy làm theo lời ta khuyên đây Tiêu hủy ngay tấm bàn cơ này Để trả nó về với ta Đồng thời ngăn ngừa bọn ma quỷ lợi dụng thông qua nó mà làm hại người. Một lời khuyên khác nữa. Giữa thế giới hữu hình và vô hình có những nét đặc thù riêng đấy. Sông có đời sông, suối có đời suối. Nên đừng có tò mò, xâm phạm, quấy phá những gì không thuộc về thế giới của mình. Mà có khi sẽ phải trả giá đắt đấy. Linh hồn vì hoàng thân vừa xuất Thì Tuân tỉnh lại ngay Anh cũng ngơ ngác Không biết chuyện gì vừa xảy ra Y hệt như Toàn lúc trước đó Helen thuật lại từng chi tiết Những gì mình đã chứng kiến Cho hai chàng trai nghe Toàn diễn dịch lại những lời ghi chép trên tờ giấy Để cô gái hiểu Rồi thiếu nữ đưa tay lên ngực nói Lạy chúa tôi Nếu như em không tận mắt nhìn thấy những điều kỳ lạ vừa diễn ra thì có lẽ chẳng bao giờ em tin ma quỷ thần thánh còn tồn tại. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net